Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 3183 Giao Diện Thông Đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Một lát sau, Lâm Hiên đi vào cổ kiếm môn phía sau núi, một mảnh xanh. Úm um tươi tốt khu rừng nhỏ đập vào mi mắt. Biểu hiện ra xem cùng bình thường rừng cây không có gì bất đồng. Nhưng mà lâm hiên bên khóe miệng lại toát ra một tia cười lạnh. Thật cao minh ảng thuật, nghĩ đến cái này là vực ngoại thiên ma thủ. Bút rồi, nếu không có lâm mố tu luyện thiên phượng thần mục đều có hắn. Huyền diệu chỗ, nói không chừng thật đúng là bị ngươi lừa gạt đi qua. Lâm bầm lẩu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, lâm hiên tay áo phất một. Cái tia sáng gai bạc trắng hiện lên. Hơn mười chuôi tạo hình phong. Cách cổ xưa tiên kiếm hiện hiện mà ra. Tật. Lâm hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Chỉ thấy cái kia hơn 10 Thanh tiên kiếm đi phía trước hợp lại. Tia sáng gai bạc trắng đại tố. Íp khi hào quang thu liếm. Một thanh mỏng như cánh ve tiên kiếm đập. Vào mi mắt. Cửu cung tu du ba quát ngũ hành. Tổng cộng có được 9 loại thuộc. Tính. Mỗi một chủng thuộc tính đều không có cùng công dụng. Giờ phút. Này Lâm Hiên chỗ tế ra đến tựu là huyến thuộc tính phi kiếm rồi. Này phi kiếm không chỉ có có thể tấn công địch còn có thể phá tận thế. Gian hết thầy ảo thuật. Lâm Hiên phải vươn tay ra đem cửu cung tu du kiếm cầm chặt cũng. Không thấy hắn dư thừa động tác tựu trực tiếp như vậy hướng phía phía. Trước đánh rớt.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 Xoạt xẹp, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Cái kia rừng cây vốn là không có vật gì, lúc này thời điểm đã có một. cách đường kính hơn một trượng ngăm đen vòng xoáy lăng không hiện hiện. Mà ra trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Sau đó theo trong vòng xoáy kia gích xả ra một đảo hắc khí cùng kiếm. Ti hung hăng đụng vào nhau, oanh, đất chạy lệnh. Nối chuyển, cương phong bắn ra bốn phía, nhưng hết thầy tất. Cả đến nhanh chóng, đi được cũng đồng dạng nhanh chóng, ngoại trừ rửa. Qua một loạt đại thụ. Phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Tại kiếm ti biến mất thời điểm. Cái kia vòng xoáy cũng đồng dạng không. Thấy rồi, phản phất vừa rồi hết thầy tất cả, đều chẳng qua là ảo. Giá tê. Lâm Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, rõ ràng liền cỡ cung tu du. Kiếm bên trong đích ảnh thuật thần thông cũng không có công dùng cái. Này vượt ngoại thiên ma chỗ ở dưới cấm chế, so với chính mình tưởng. Tưởng còn muốn khó đối phó rất nhiều. Bất quá không hơn, lại không có nghĩa là không thể phá. Lâm Hiên bên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Xem ra thắng dùng đừng đích thủ đoạn rồi Chỉ thấy hắn phải dơ tay lên Cái kia tiên kiếm lập tức bay đến đát Đến trên đỉnh đầu Sau đó lâm hiên hít vào một hơi Đôi mắt ở chỗ sâu Trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên Thiên phượng thần mục bị hắn đem Ra sử dụng đã đến cực hạn Sau đó theo lâm hiên đồng tử Ở chỗ sâu trong Rõ ràng có hai đảo tia Sáng gai bạc trắng bắn ra Bành một tiếng Đem cửa cung tu du kiếm bao khỏa Sau đó nhanh chóng Bị chuôi này mỏng như cánh ve Tiên kiếm hấp thu mất Tiếng thanh minh đại tố Nguyên một đám phù văn do tiên kiếm mặt ngoài Dâng lên Sau đó kiếm này lại huyến hóa ra một chỉ dài hơn một trượng Phượng Hoàng đã đến Phá cho ta Lâm hiên hét lớn một tiếng, cái kia phượng hoàng ngỉnh cổ hát vang. Hai cánh mở ra, bay về phía phía trước. Màu đen vòng xoáy lần nữa hiện hiện mà ra càng nhiều nữa hắc khí do. So. Bên trong dâng lên, huyến hóa ra đau thương kiếm kị. Còn có màu đen, xích sắt cùng một chỗ như phượng hoàng bổ đi qua. Nhưng còn lần này vô dụng thôi đồ. Cậu cung tu du cùng thiên phượng. Thần mục hợp lực chỗ thi chuyển đi ra pháp thuật. Vực ngoại thiên ma. Cấm chí cũng không thể tránh được. Một hồi như giang đậu tiếng bạo liệt. Chuyện vào lỗ tai. Không gian chấn động đột khởi. Vòng xoáy hóa thành. Từ vô cái kia rừng cây cũng lăng không không thấy rồi. Mà chuyển biến thành chính là một đầu màu đen thông đạo đập vào mi. Mắt. Này thông đạo đường kính bất quá hơn một xích Chợt nhìn cũng không Ngờ nếu là tu tiên giả Có lẽ ngược lại sẽ không quan tâm Nhưng mà thực lực đã đến Lâm Hiên cách này cấp bậc Ngược lại nhìn ra Nó không giống người thường chỗ Thông đạo tuy nhỏ Phát ra giao diện chi lực lại cường đại vô cùng Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Nếu là không có đoán sai Bên kia chỉ sợ Sẽ là vực ngoại thiên ma sinh hoạt giao diện rồi. Vực ngoại thiên ma, mặc dù tam giới cấp cao nhất tồn tại cũng muốn đàm. Chi biến sắc đến tột cùng là cái gì ai cũng nói không rõ ràng, nhưng... Bọn hắn đáng sợ nhưng lại chân thật đáng tin đấy. Sinh hoạt tại nơi nào cũng không có người hiểu được, nhưng trước mắt... Cái này tiểu tiểu thông đạo hiển nhiên tự là liên tiếp bọn hắn chỗ... Giao diện cùng linh giới thông lộ Cái này thật sự thật là đáng sợ Như cái này thông đạo là cơ duyên xảo hợp Tự nhiên hình thành còn dễ Nói nếu như là vực ngoại thiên ma cố ý gây nên Vậy bọn họ mưu đổ Không phải chuyện đùa Toàn bộ linh giới hiển nhiên đều muốn lâm vào Một mảnh hảo kiếp bên trong Tất cả loại khả năng tính trong đầu hiện lên Lấy sự trầm hùn của lâm Hiên cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Bất kể là cố tình hay vẫn là không có ý. Cái này giao diện thông đảo. Tuyệt không có thể bỏ mặt xuống dưới. Phải đem nó phong ấn mới có thể. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên không trần chờ nữa. Rồi. Tay áo phất một cái. Một cái mũi giáo cổ xưa bay vút mà ra. Đảo hải qua. Đã thật lâu vô dụng thôi đến cái này bảo vật. Uy lực của nó đối với hôm nay Lâm Hiên mà nói, đã hơi nghi ngờ chứ? Đủ, nhưng là không còn gian pháp bảo điểm này nhưng lại chân thật. Đáng tin đấy. Không gian pháp tắc, Lâm Hiên không thể nói lính ngộ, nhưng hoặc nhiều. Hoặc ít cũng có một ít tâm đắc, muốn hủy diệt trước mắt thông lộ. Phương pháp tốt nhất tựu là phá đi hắn ẩm chứa không gian pháp tắc. Nếu là quá thâm ảo Lâm Hiên không có quá lớn nắm chắc Nhưng chỉ là Như vậy một đầu tiểu nhân thông đạo Hay vẫn là nắm chắc đấy Tật Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra Tràn đầy pháp lực rót đi Vào theo động tác của hắn Giáo mặt ngoài phù văn pha tạp Ánh sáng Màu xanh chói mắt Lâm Hiên tay phải đá hung hăng hướng phía phía dưới Vung lên Xoẹp xẹp thanh âm đại tố Một cỗ hung lệ khí chi khí tràn trề mà ra Tới nương theo chính là vô số phù văn theo giáo mặt ngoài như ẩn như Hiện phun ra nuốt vào Những văn tử này cũng là kỳ lạ quý hiếm phong cách cổ xưa Một cỗ thần Bí hàm xúc thú vị nhi tràn trề mà ra ít khi những văn tử kia lói lên Làm thành một vòng tròn, một sử dị Tâm xảo pháp trận xuất hiện ở trước mặt. Sau đó trang lưới liệm hình quang nhận ngay sau đó hiện hiện, cùng bình thường quang nhận bất đồng, thậm chí có huyền diệu cỡ nhỏ. Pháp trận bám vào ở trong đó. Kể từ đó, uy lực tự nhiên là không như bình thường, pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra. Không gian pháp tắc. Lâm Hiên vốn là đã có nhất định được nắm giữ, xuyên thấu qua đạo hải. Qua càng đem uy lực của nó. Tại vốn có trên cơ sở phóng lớn hơn rất nhiều. Rơi. Theo lâm hiên hét lớn một tiếng. Cái kia trăng lưới liềm hình quang. Nhận chút nào cách trở cũng không trực tiếp hung hăng như cái kia màu. Đen giao diện thông đảo chém đi qua. Ló lên tức thì chui vào trong đó không thấy rồi. Phản phất cái gì cũng không có phát sinh qua. Nhưng sau một khắc. Xoẹp xẹp âm thanh đại tố, phản phất lôi đình Tiếng oanh minh hung hăng truyền vào lỗ tai. Cái kia màu đen thông đảo bỗng nhiên vặn vẻo biến hình đi lên, hay. Chủng bất đồng không gian pháp tắc, hung hăng giúp nhau tóm kéo, dốc. Sức liều mạng chiến đấu ở cùng một chỗ. Cái kia quá trình khó có thể mệt mỏi thuật, nhìn xem không có gì linh. Quang sóng âm, nhưng uy năng lại làm cho người liếu lưới tràn ra ngoài. Không gian pháp tắc, dù là chỉ vẹn vẹn có một tia, cũng đủ để đem phân. Thần kỳ tu sĩ xé thành bụi phấn. Toàn bộ quá trình rằng co thời gian một chén trà công phu, không gian. Kia thông đảo rốt cuộc biến mất biến thành tư vô. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.